Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là muốn đổi hoàng đế luôn cho rồi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết các vị huyền đế ở trong huyền giới xuống hư, chân hư giới thì đã bị bắt, còn Long Vân trở thành hoàng đế của Long Vân à, của Thiên Long Đế Quốc thì cũng đã được khai sáng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Giang Thái Huyền sẽ phát triển. Thần ma đạo chẳng ra tinh không như thế nào khi mở phần trước khắn đã được trao cho một cái la bàn tinh thần là một món thần khí cao cấp. Ngao Bính, Thạch Cơ, ai trong số hai người đến đây giúp ta? Giang Thế Huyền cố gắng chuyển âm cho hai vị thần ma. Rất nhanh sau đó thì Thạch Cơ đã tới, nhìn cái la bàn trong tay Giang Thế Huyền khẽ gật đầu rồi đánh ra một đường sáng xanh. La bàn tinh thần lập tức lấp lánh, khuếch tán ra một luồng sức mạnh vô hình. Phía trên la bàn xuất hiện một bức tranh ở trong tinh thần đồ này lấy chân hư giới làm trung tâm, chung quanh có năm ngôi sao, bốn ngôi sao ảm đạm chỉ có một ngôi sao nóng lánh hào quang phù hợp với yêu cầu của Giang Thái Huyền. Bốn ngôi sao còn lại hoặc là không có sự sống của sinh linh hoặc là không có tài nguyên phong phú. Ngôi sao này cứ giữ lại trước đã. Ta tạ ngươi thạch cơ, sau này cần dùng đến la bàn thì vẫn phải nhờ ngươi tới, nhưng sẽ biến thành nhiệm vụ. Giang Thái Huyền mỉm cười nói: Ta tạ chàng chủ. Thạch Cơ lạnh nhạt gật đầu rồi sau đó lại rời đi. Trò chơi phó bản đang rất hot, mỗi ngày các nàng đều bận bể công việc. Thần Ma đạo tràng, Thần Ma cao cấp Thạch Cơ thời kỳ trẻ Đại Đế đỉnh phong. Thần Ma bất diệt thể là Thiên Thạch Thần Đế công pháp kinh văn Thiên Thạch Thiên Phú khắc chế các loại tinh quái huyết mạch thể chất từ Thần Ma cao đẳng dở xuống bất kỳ một loại đá nào cũng đều tinh thông. Ghi chú Thần Ma cao đẳng có thể kích phát sức mạnh chiến đấu của Thần Ma thạch cơ sư tôn của ngươi không chuyển công pháp cho ngươi sau giang thái huyền vội vàng truyền âm không có sư tôn giảng đạo chúng tôi nghe đạo ngộ đạo rồi tự hoàn thiện chính mình thạch cơ nói cũng phải ngươi so với mấy tên kia đúng là có hơi kém thạch giang thái huyền bĩu môi không hỏi thêm nữa cũng không tiện đả kích thạch cơ có điều thiên phú này thì lợi hại rồi hoàn toàn là một tiểu chuyên gia kiếm tiền giang thái huyền nhìn thiên phú kia thực sự cảm thấy may mắn cho thạch cơ em cái này kết hợp với la bản tinh thần thì chắc chắn là có nhiệm vụ làm không hết. Đợi khi Thiên Long đế quyết, lế quốc của huyền giới đi vào quỹ đạo, rồi hãng mời cả hai giới cùng nhau khai phá, Giang thái huyền suy tư. Một thế giới còn phải giữ lại một bộ phận người làm công, không thể để tất cả đều đi khai khoáng được. Hai thế giới hợp lực mới có thể khai khoáng một cách nhanh chóng. Hơn nữa huyền giới vẫn còn chưa bình định. Một số nhà đầu tư của chân hư giới chưa trở lại, chưa chắc là sẽ đồng ý đi khai khoáng những đại đế như là Yên Tuyết Hàn ngoại trừ lục tộc linh kiếm đế bọn họ ra thì trên cơ bản đều không có thủ hạ gì nói đến nhiều người thì vẫn phải là các đại tông môn các đại thế lực ở huyền giới pháp luật mới của thiên long đế quốc đã được thực hành tất cả mọi người đều mờ mịt bất luận võ giả cấp cao hay cấp thấp đều sững sờ lao động sản xuất ư cố gắng kiếm tiền ư đến thần ma đạo tràng mua thương phẩm thì có thể thăng tiến sau nhiều võ giả vẫn còn chưa biết vội vàng đi tới thần ma đạo tràng trong lòng cũng không dễ chịu gì suýt chút nữa thì thổ huyết huyền thạch của bọn ta một nhóm võ giả kêu gào thần mai đạo tràng bán rẻ như vậy các người muốn liều liều mạng với bọn ta sao người thì tốt rồi đan tông của người còn có dụng thuốc một mì võ giả mặt đẩy hâm mộ nhìn vị luyện đan sư đứng bên cạnh mình luyện đan sư mừng rỡ đúng ta còn có dụng thuốc chỉ cần ta trồng linh dược thật tốt không đúng dụng thuốc là của đan tông chứ đâu phải của ta Như vậy cũng tốt rồi, một vị võ giả đứng bên cạnh kêu khóc, mẹ nó, ngươi còn có ruộng thuốc, con ta thì đến nhà cũng mất luôn rồi. Nhà của ngươi mất luôn rồi sau, nhà của ta, ruộng thuốc tư nhân của ta cũng đều không còn một vị đàn võ khác, vốn nó có bộ dáng thê thảm lại càng khóc to hơn. Các người như thế này là sau, một vị võ giả lang thang lấy bốn biển làm nhà nghi hoặc, trong thời chiến loạn bọn ta đã đem bán hết nhà cửa và ruộng đất. Bán hết hả? các người đem bán tương lai phía trước của mình hay sau? còn mẹ nó chứ, ai biết luật pháp của huyền giới lại bị sửa thành thế này? một đám võ giả đúng là khóc đến chết đi sống lại. giang thái huyền yên lặng nhìn họ khóc mà cũng không nói gì. dù sao thì cũng không phải ta làm. từ vị không cần phải khóc. ứng minh nguyệt bước ra, bây giờ nàng đã là hoàng giả, nhìn đám võ giả kia thản nhiên nói: các người có thể làm công cho ta. cô là ai? đám võ giả ngơ ngác nhìn nàng. Người đã mua nhà cửa và ruộng thuốc của các ngươi, ứng minh nguyệt trầm ngâm nói. Ồ, để ta đến khóc cùng với. Thật quá thâm độc, có phải cô đã biết từ lâu rồi hay không, cho nên mới mua đi nhà cửa và ruộng thuốc của chúng ta? Luyện đan sư của Đan tông nghe đây. Đây là toàn bộ các loại khế ước, sản nghiệp của đàn tông các ngươi đều bị ta mua lại. Bây giờ hoặc là các ngươi rời khỏi đan tông, hoặc là các ngươi ở lại làm công, không cho phép lấy một viên đan dược hay một cây huyền dược nào nếu không thì dựa vào tội danh trộm cắp để mà bắt giữ ứng minh nguyệt trầm giọng nói mặt khác ta còn là sư phụ của long vân hoàng đế của thiên long đế quốc những người huyền giới nghe đây ta và ứng minh nguyệt là cùng chung một nhóm ta là sư thúc của long vân xét theo vai vế thì các người phải gọi ta là lão tổ tông người của huyền giới trợn trắng mắt ra mẹ kiếp bây giờ ta không muốn nói gì hết không muốn làm gì hết giờ ta chỉ muốn được yên tĩnh có được không nội tâm của võ giả huyền giới như sụp đổ Các người mua những thứ này, tốt thôi, bọn ta có thể chấp nhận, nhưng mà mẹ nó, cái tên lòng vân hoàng đế của thiên long đế quốc, rảnh rỗi rách việc đi bái sư phụ cái quái gì chứ? Người bái thì cũng được, nhưng người không thể tìm một cổ lão có bối phận cao một chút, thực lực mạnh một chút để bái hay sao? Cái đám người vị thành niên này bây giờ lại trở thành bậc tiền bối tổ tông của bọn ta hay sao? Thật muốn đổi hoàng đế luôn cho rồi. Thiên niên bất tử, thiên long bất diệt, thiên mệnh đã đến, ta muốn xưng tông làm tổ. Nửa câu nói đầu chắc chắn là cổ Long Vân, nửa câu nói sau là khẳng định nói cái đám này rồi. Nội tâm của các võ giả suy sụp, cũng còn may. Coi như là tổ tông thì ở đây cũng chỉ có ba tên. Một vị võ giả thở dài một hơi, thoáng cảm thấy mình có chút may mắn. Chào, ứng minh nguyệt, Long Hạo, Lạc Thanh Phong. Các ngươi đang làm gì ở đây vậy? Lại đi bắt nạt con cháu hộ bối của chúng ta nữa à? Diệp đạo đẩy đám người ra, vẻ mặt bất mãn. Chúng ta phải yêu thương con cháu cho tốt chứ. Phải, ngứa trưởng không gật đầu thật mạnh. Mẹ nó, sao lại có hai tên thế này? Rốt cuộc là đám người này có bao nhiêu người vậy? Anh, để cho ta nói một câu. Làm sao các người có thể mua đan tông được cơ chức? Tông chủ chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Một vị luyện đan sư thở dài một hơi, lên tiếng nói. Đây là giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, sắc mặt của ứng minh nguyệt không đổi. Về phần tông chủ của các người, do làm trái pháp luật nên đã bị bắt. Phạm pháp bị bắt ương, luyện đan sư ngẩn ngơ có phải cô nhầm hay không hay là nói Long Vân này lên làm hoàng đế rồi thì muốn chèn ép bọn ta lời ấy vừa nói ra sắc mặt của tất cả võ giả ở đây đều trở nên rất khó coi tân hoàng đăng cơ có động thái gì đó cũng là bình thường nếu chỉ là đan tông bọn họ chắc chắn sẽ không để ý nhưng lần này là lừa gạt tất cả bọn họ vì hoàng đế này muốn chèn ép cả thiên hạ hay sao à phải rồi cái này là do tông chủ đan huyền của các người nhờ ta mang đến cho các người đây Còn có huyền Lông Tông, huyền Vũ Tông, thiên huyền Quốc nữa. Diệp Đạo lấy ra bốn tấm ngọc bài bình tĩnh nói. Người của mỗi thế lực đến nhận lấy phần của mình, có thể xem ngay trước mặt mọi người. Là tông chủ sau. Luyện đan sư vội vàng tiếp nhận, nhìn tấm ngọc bài, rồi lại nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của đám võ giả đứng một bên trong lòng do dự. Có nên xem ngay trước mặt mọi người hay không? Mở ra xem đi, bọn ta cũng muốn xem một chút. Tông chủ đan tông phạm phải tội gì mà lại bị bắt, một võ giả nói. Luyện đan sư kia do dự một chút nhưng vẫn vận huyền lực quán trú vào, lập tức âm thanh của đan huyền truyền đến. Bản tông chủ này đã thành đế, hiện cầm 100 vạn huyền thạch giao cho nhóm người diệp đạo, khục khục, bắt, bắt cóc, thú ma huyền đế. Bản tông chủ đã đạt tới cảnh giới huyền đế, vô tình bắt cóc thú ma huyền đế. Các người nhanh chóng gom góp 100 vạn huyền thạch cho dù phải bán cả tông môn hay những thứ khác chỉ cần bản đế thoát cảnh giam cầm sẽ có thể trùng kiến tông môn bản tông chủ bản hoang sắc mặt của đám võ giả rất chi là đặc sắc bắt cóc thú ma huyền đế xong thú hoa huyền đế là ai thì bọn họ đều biết lúc trước các trưởng lão treo tên ở các tông môn còn đem bán huyền dược đế phẩm cho đan huyền chẳng ngờ năm người này vừa đột phá thành huyền đế đã ra tay với thú ma đại đế các người xuống tay thì xuống tay đi là còn bày trò bắt cóc năm người các người bị ngu ngốc sau 100 vạn huyền thạch Bọn tao đi đâu để chuẩn bị được trăm vạn huyền thạch cơ chức? Bán tông môn ư? Các người thật biết nói đùa. Tông môn đã bị bán đi từ đời tám hoánh rồi. Kế ước đã nằm trong tay người khác. Mỗi cành cây ngọn cỏ trong đó đều là của người ta. Bọn tao bán cái gì đây? Bán thân chắc. Đợi các ngươi về trùng kiến tông môn. Cái trò đùa này thật là tức cười. Các ngươi dự tính thế nào đối với tông chủ của các ngươi, hoàng đế của các ngươi đây? Diệp đạo nhìn người của ngũ đại thế lực và mặt đầy vẻ nghiêm túc. Đây chính là năm vị huyền đế Tuy nhiên chỉ là một đám phế vật Đột phá nhở đan dược Sau này cần phải đền bù không biết bao nhiêu tiền tài Chuyện này xin cho ta hỏi một câu Nếu không ra tiền Thì liệu bọn họ có được thả không Một vị luyện đan sư thuộc về đan tông Trầm giọng hỏi đương nhiên là không Bọn họ tội ác chất chồng Trừ phi nộp được phí là 100 vạn huyền thạch Nếu không thì đừng mong được thả ra ngoài Diệp đạo đảm bảo Một tên môn đổ tì tiện như thế Như loài lang soái Tú ma là huyền đế tốt biết là bao nhiêu, đã bán huyền dược đế phẩm cho bọn họ, vậy mà lại bị bọn họ cắn ngược một cái. Luyện đan sư kia quang minh lẫm liệt giận dữ nói. Bàn trưởng lão lấy danh nghĩa là đại trưởng lão của đan tông, bãi miễn chức vị tông chủ của đan huyền, trục xuất tông môn. Bàn trưởng lão là người chính nghĩa tuân thủ luật pháp, sao có thể dễ dàng dùng thứ cho cái loại lang xói kia làm tông chủ được. Bàn trưởng lão tuyên bố trục xuất tông chủ huyền lâm ra khỏi tông môn. Hàn trưởng lão cũng xin là một kẻ sĩ chính nghĩa. Lý huyền thông từ nay không còn là tông chủ của ta nữa. Thiên huyền đã bị diệt. Ở đâu ra hoàng đế nữa? Các người sai rồi. Đám vỡ giả xung quanh ngớ người ra. Các người cứ như thế mà phủi sạch quan hệ. Có nghĩ đến cảm nhận của năm người kia hay không? Nếu biết được tình cảnh này liệu mấy người kia có khóc đến mù mắt luôn không? Lại còn trưởng lão khai trừ tông chủ nữa chứ? Sắc mặt của Diệp Đạo không đổi nhìn họ. Tất cả đều nằm trong dự tính. Chỉ là thế họ ngang nhiên nói ra chính nghĩa như thế quả cũng có chút kinh ngạc. Đã như thế thì bây giờ các người phải làm thế nào? Ứng Minh Nguyệt lại nói. cuộc hạ tham kiến tông chủ. Trong những mắt luyện đàn sư quỷ cả xuống. Tông chủ. Ngài đã trừng phạt loài lang sói kia. Là còn có khế ước trong tay. Ngài chính là tông chủ mới của chúng tôi. Huyền Vũ Tông và huyền Lâm Tông cũng đồng thời mở miệng. Ứng Minh Nguyệt trận trắng mắt. Các người bái thế này có phải nhanh quá rồi không? Ta chỉ là một đứa trẻ còn đang tuổi vị thành niên vừa mới sinh hoàng, lại lập tức đảm nhiệm chức vị tông chủ của cả ba tông môn. Áp lực này có phải quá lớn hay không? Tông chủ, xin ngài hãy làm tông chủ đi, sau này chúng tôi đều đi theo ngài, chỉ cần mỗi tháng trả tiền, đám võ giả dối rít nói. Ta còn tưởng các người muốn làm gì, thì ra là đồng ý làm việc, trong lòng ứng minh nguyệt thở vào nhẹ nhõm. Đi theo ta, chúng ta thương nghị một chút xem sau này xử lý tam đại tông môn như thế nào. À phải, tên của huyền Vũ Tông phải đổi một chút, Phạm vào kỵ húy. Phạm vào kỵ húy là sao? Trưởng lão Huyền Vũ tông không hiểu. Thần Ma đạo tràng có một vị tồn tại tên gọi là Huyền Vũ, Ứng Minh Nguyệt nói, đây là chàng chủ mới nói cho nàng. Vậy thỉnh xin tông chủ ban tên, khi quay về đổi luôn, người của Huyền Vũ tông vội nói, hay gọi là Huyền Nguyệt đi. Ứng Minh Nguyệt suy nghĩ một hồi rồi nói, tiểu tử Huyền tộc, nhớ về báo cho thằng cháu Huyền Miễu, nhanh chóng chuẩn bị chất Huyền Nguyên, trên hợp đồng có ghi rõ cả rồi ưu tiên cung cấp cho diệt đạo và hứa trưởng không chất huyền nguyên Mỗi năm ít nhất là một vạn phần Nếu không ưu tiên cho ta hoặc không đủ số Thì coi như phạm pháp Diệp đạo lại móc ra một cái hợp đồng mà nói Huyền tộc cũng đờ ra Hợp đồng này thì bọn ta biết Nhưng mà không phải đã nói là chỉ đại biểu vậy thôi sao Sao lại thành ưu tiên chín phần rồi Tộc lão, lão có mắt không vậy Ký kết tại sao không đọc kỹ chứ hả Bọn mẹ nói một vạn phần Để chế được dịch huyền nguyên Cần phải dùng máu tươi của bọn ta Ngươi làm vậy là muốn hút bọn ta đến khô cạn luôn à? À phải, thông báo với đồ đệ của ta một chút. Lúc trước ký hợp đồng, sau này kiếm tiền thì phải ưu tiên hiếu kính sư phụ. Mỗi lần kiếm tiền phải hiếu kính ít nhất một phần ba đó. Ông Minh Nguyệt lại nói. Lần này thì đám võ giả không còn gì để nói. Đến cả hoàng đế thiên long đế quốc là Long Vân cũng bị lừa. Quyền giới của chúng ta còn có lối thoát nữa không? Sao cứ cảm thấy tim lai như một bảng mây đen tối vậy? Đám võ giả đều nhanh chóng rời vào tuyệt vọng không còn chỗ ở, không còn linh điển. Vậy thì cũng thôi, ngay cả tông chủ cũng mất con mẹ nó luôn. Mình thì bị biến thành cái thân phận con cháu, vì một tên thanh niên tùy tiện xuất hiện, bản thân mình phải gọi là tổ tông. Xin hỏi, bây giờ còn có thể sống sao? Huyền đế thiên long, người muốn ép bọn ta vào con đường chết hay sao chứ? Thiên long đế quốc khai phá hoang vực cùng xây dựng một huyền giới mới. Phạm là những võ giả tham gia khai phá đều được chia một phần ruộng thuốc. Lúc này một đạo tin tức chuyển đến Nếu là người có cơ duyên phát hiện mỏ khoáng, Thiên Long Đế quốc sẽ hỗ trợ khai khoáng và bảo vệ, thì lấy phí bằng một phần mười chỗ thu được. Nếu là người có cơ duyên khác cũng giống như vậy, khai phá đất ruộng, Thiên Long Đế quốc sẽ cung cấp hạt giống dược liệu miễn phí. Nếu như có biểu hiện tốt, sau này sẽ được thưởng hạt giống tốt hơn. Đám võ giả trầm mặc liếc nhau, tất cả đồng loạt phóng tới hoàng vực. Việc xây dựng đang được tiến hành, Long Vân rời khỏi Hoàng Cung, một lần nữa tới phế tích của Thiên Long Đế. Nơi này cũng là nơi mà hắn bị đào ra, lại trở về đây, hoàng cung của Thiên Long Đế quốc ngày xưa. Long Vân khẽ thở dài, lúc đang định rời đi, đột nhiên lại phát hiện những mảnh vỡ quan tài của mình trên đó có khắc những văn tự kỳ dị. Thiên Long Bí Văn, Long Vân kinh ngạc, lần trước bị ứng Minh Nguyệt hấp dẫn cho nên hắn không nhìn thấy những văn tự trên mặt này. Những văn tự này chính là Thiên Long Bí Văn, chỉ có hoàng thất của Thiên Long tộc mới hiểu được sự hy vọng gửi gắm trên người ngươi đạt tới đại đế đỉnh phong càng sớm càng tốt cứu ta thiên long lão tổ lão tổ thiên long huyền đế xuất hiện sớm nhất ư vẻ mặt của long vân trở nên khiếp sợ trở thành đại đế đỉnh phong mới có thể cứu lão tổ sau trong lòng của long vân chiến chấn động thiên long lão tổ là nguồn gốc dòng dõi của thiên long cũng là huyền đế lâu đời nhất trong dòng thiên long này lão tổ không chết chỉ là bị bắt nhốt hoặc chấn áp mà thôi nhưng huyền giới lớn như vậy thì có thể bị chấn áp ở đâu Yên Tuyết Hàn, Long Vân giật mình rồi lập tức rời đi. Ở thần ma đạo tràng, ta muốn gặp Yên Tuyết Hàn. Long Vân trực tiếp nói, hắn biết có thể tìm thấy Yên Tuyết Hàn ở đây. Có biết lễ phép hay không vậy? Người dám nói chuyện với tổ tông như vậy à? Diệp đạo bắt chéo chân, vẻ mặt vô cùng bất mãn. Long Vân đờ ra, ta bây giờ không muốn nói chuyện với người, bây giờ ta đang lo suốt vó đây này. Quyết định sai lầm nhất mà bản đế đưa ra chính là bái ứng minh nguyệt làm thầy. Giang Thái Huyền xua tay nói, Đợi đi, Yên Tuyết Hàn sẽ đến nhanh thôi. Thật ra nếu như có thiên võng thì gọi điện trực tiếp rất tiện. Đáng tiếc Long Vân không phải người mạnh nhất trong huyền giới, cho nên không ký hợp đồng được. Long Vân chờ đợi nhìn quanh, nói ra nghi hoặc lẫn vướng mất trong lòng. Ta rất tò mò, tổng bộ của Thái huyền Tông rốt cuộc là ở đâu? Vì sao lại có nhiều cường giả như vậy mà bọn ta chưa từng nghe nói qua? Cơ nghiệp trong Tông Môn hẳn là hơn ngàn năm đúng không? Ngàn năm trước thiên long đế quốc của ta sửng sững ở huyền giới... Nắm được thông tin của cả thiên hạ, nhưng không có ghi chép nào về Thái Huyền Tông cả. Khi tìm sư phụ của ngươi đi, nếu như sư phụ của ngươi đồng ý nói cho ngươi thì ngươi có thể biết, diệp đạo thản nhiên nói. Sư phụ của ta, lòng vần bĩu môi, tại sao bây giờ nghe đến danh sư phụ lại cảm thấy chán ghét như vậy? Nhưng không có cách nào, muốn biết nguồn gốc thực sự của Thái Huyền Tông chỉ có thể tìm sư phụ, ứng minh nguyệt, kẻ truyền đi hố người ta mà thôi. Lúc này ứng minh nguyệt đang ở bên ngoài đạo tràng, nàng vừa thảo luận xong với các trưởng lão của môn phái lớn, còn đạt được kết quả rất tốt. <cười> Sư phụ, Long Vân vội vàng đi tới cùng kính hô lên, đổ nhi tốt. Ứng minh nguyệt gật đầu, hiện tại càng nhìn đồ đệ này lại càng cảm thấy hài lòng. Sư phụ, ta muốn biết lai lịch của Thái Huyền Tông, tại sao tìm không ra? Long Vân hỏi, trong khoảng thời gian này hắn cũng thăm dò qua nhưng mà một chút tin tức của Thái Huyền Tông cũng không có. Dường như Thái Huyền Tông chính là xuất hiện một cách vô căn cứ, trước kia căn bản chẳng có Thái Huyền Tông nào. Ứng Minh Nguyệt nhìn Long Vân nghĩ ngợi một hồi rồi lấy ra một quyển sách, trò xem đi. Long Vân nghi hoặc nhận lấy là một quyển sách của huyền giới. Cái này thì có gì lạ, ghi chép của chân hư giới, bí mật thành thần, sơ phụ. Người muốn tấn công chân hư giới ư? Cũng đúng, có tông môn mạnh như Thái Huyền Tông, chân hư giới nhất định có thể nắm bắt được bí mật thành thần chính là của chúng ta ứng minh nguyệt, mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Ngay từ đầu ta đã nói với ngươi rằng thế lực đứng sau ngươi chính là thế lực làm cho huyền giới phải run rẩy. Giờ thì ta tin rồi, thế lực của Thái Huyền Tông quả thực có thể khiến huyền giới run dậy. Nhưng bây giờ ta muốn biết lai lịch của Thái Huyền Tông, Long Vân nói. Thực ra, vi sư lúc ấy muốn nói cho ngươi rằng có một thế giới đang đứng sau lưng ngươi. Có một có một thế giới đứng phía sau, Long Vân run dậy, Lần này không chỉ có giọng nói run lên mà toàn thân cũng đang run lẩy bẩy. Người, người đừng nói với ta là, các người đến từ chân hư giới. Ứng Minh nguyệt về mặt bình thản nhận lấy cuốn sách. Chúc mừng trò trả lời đúng rồi, bọn ta chính là đến từ chân hư giới. Cả thế giới đều muốn đột nhập vào chân hư giới, cướp đoạt bí mật thành thần. Thậm chí rất nhiều người mỗi ngày nghiên cứu làm sao đến được chân hư giới, tìm được chân hư giới, rồi làm sao tiến vào. Bây giờ bọn ta còn chưa nghiên cứu ra thì các người đã đến rồi sao? Tốc độ của các người có phải quá nhanh rồi không? Các người làm sao đến được? Lòng Vân run lên. Tất cả người trong huyền giới đều mù cả rồi sao? Nhiều người đến như vậy mà các ngươi một chút cũng không phát hiện ra. Dùng chiến thuyền Thiên Long, ứng minh nguyệt nói. Đúng rồi, chiến thuyền Thiên Long là của dòng tộc Thiên Long nhà ngươi đúng không? Đúng, có thể trả cho ta được không? Đồ lệ à, chiến thuyền Thiên Long nhà trò bị một võ giả tên là Đoàn Vân Thu Được, sau đó chạy đến chân hư giới tặng cho bằng tuyết đại đế Yên Tuyết Hàn. Vì sư thực sự không có cách nào đâu. Ứng Minh Nguyệt thở dài, nhưng mà cho có thể dùng tiền để chuộc lại. Chuộc đồ, ta lấy gì ra để chuộc? Ngôi vị hoàng đế này sao? Giờ thì chỉ còn mỗi cái ngôi vị hoàng đế này thôi. Lòng vẫn rất là buồn phiền. Hắn chợt nhận ra mình đã trở thành kẻ đồng lã với chân hư giới trong việc chinh phục quyền giới rồi. Cái gì mà luôn giúp hắn chứ? Toàn bộ đều là đang lừa gạt hắn. Cuồng công ta trước đó còn có chút. Hy vọng là đến chân hư giới tìm hiểu bí mật thành thần hiện tại tham gia cái gì mà bí mật thành thần rất có thể là giả là chân hư giới cố ý tung ra làm nhằm hấp dẫn bọn ta tiến vào đó sau đó chấn áp phạt tiền đây chính là kế hoạch của người chân hư giới long vân hít vào một hơi thật sâu một lúc sau mới bình tĩnh lại nói cách khác tất cả thái huyền tông đều là giả hoàn toàn không tồn tại đều là chân hư giới các người cố ý tạo ra không thể nói là không tồn tại bởi vì khi vi sư nói ra thái huyền tông võ giả chân hư giới đều gia nhập Nhưng bởi vì nó được tạo ra vì bi sư, đại đế làm sư tổ còn lại đều là sư đệ sư muội của ta, ứng minh nguyệt nói. Ta không muốn sống nữa, sư phụ, ta thực sự không muốn sống nữa. Một thế giới, cả một thế giới mà sư thúc sư tổ tùy tiện kéo một người cũng có bối phận lớn hơn ta, đều là tổ tông của huyền giới. Ngươi bảo ta làm sao còn mặt mũi để nhìn người, mặt mũi nào mà làm hoàng đế. Con dân của ta về sau, nhìn thấy người chân hư giới tất cả đều phải hét to là chào tổ tông sau. Một thế giới đều phải kêu như vậy à? Vậy Thái Huyền Tông kia, Lão Tổ cực mạnh chính là chàng chủ Giang Thái Huyền sao? long Vân lại nói, ứng minh nguyệt gật đầu, cho cảm thấy hít tổ hợp này thế nào? Tốt lắm, long Vân vất ức nói, gọi chàng chủ là Tổ Tông, gọi cường giả thân ma đạo chàng là Lão Tổ, ta đồng ý, nhưng mà những người còn lại thì sao? Rất nhiều người còn không mạnh bằng ta. Tổ đệ ngoan, trong xã hội thì tiền là tất cả của hiện tại, không phải ai có nắm đấm mạnh thì người đó có địa vị cao đâu. Đó là thời đại của những người đàn ông lỗ mãng nguyên thủy thôi. Điều chúng ta phải làm đó là làm một võ giả có tố chất, có văn minh cơ. Ứng Minh Nguyệt nói, có văn minh, có tố chất. Đây có còn là thế giới của võ giả nữa hay không? Long Vân ngẩn ra. Những cái sách cổ này là giả cả sao? Không phải chân hư giới và huyền giới không khác nhau là mấy sao? Long Vân, ngươi tìm bản đế xong Yên Tuyết Hàn tới. Long Vân nhanh chóng gạt Ứng Minh Nguyệt qua một bên, nhìn Yên Tuyết Hàn. Sư Tổ, ta muốn biết lần trước Huyền Đế tập kích giết ta ở đâu. Tốt hơn là ngươi không nên đi thì hơn, thực lực ở đó không phải là nơi ngươi có thể chống lại." Yên Tuyết Hàn hở hững nói. "Nhưng mà ta phải cứu lão tổ." Long Vân chua xót giải thích, văn tự bí mật của Thiên Long hắn đã nhìn thấy. "Lão tổ của ngươi đều không phải đây rồi sao?" Diệp Đạo lẩm bẩm, Long Vân trợn trắng mắt, "Mẹ nó, ta nói đây là lão tổ Thiên Long chứ không phải là đám chuyên đi lừa gạt hãm hại các ngươi." Thứ ta phải cứu, chính là lão tổ của huyết mạch Thiên Long, Long Vân chùa xót nói. Hắn cảm thấy nếu như mình không nói rõ ràng, thì đám người chuyên đào hố này sẽ còn tiếp tục lợi dụng hắn. Ồ, lão tổ Thiên Long của ngươi chưa có chết. Đám người diệp đạo kinh ngạc. Thiên Long đế quốc đã bị diệt phong ngàn năm rồi, hắn bị bắt à? Long Vân kêu lên đau đớn, sao lại có cảm giác tim mình sắp nổ tung vậy? Nói cho người biết cũng được, nhưng ngươi định cứu kiểu gì? Yên Tuyết Hàn lạnh lùng hỏi. Long Vân in lặng Hắn biết đám người lừa đảo này lại muốn ra điều kiện rồi. Hắn nhốn vai, về mặt tuyệt vọng nhìn họ. Các người nói đi, ta còn cái gì có thể lấy ra được nữa? Bây giờ đã không phải nói là các người muốn gì nữa, mà là còn cái gì của hắn có thể bán đi được không? đường đường là hoàng đế thiên long nhưng mà quốc khố trống rỗng, của cải trên người cũng không còn, ngay cả thu nhập trong tương lai thì cũng có 30% phải biếu tặng sư phụ. Ta bây giờ còn cái gì đáng giá để các người lừa nữa chứ? Đúng là bái sư, tông môn người ta đều yêu thương nhau. Tại sao bản thân lại có nhiều sư thúc, sư tổ và lão tổ như vậy mà tất cả còn là một đám lừa đảo nữa? Cái đám này đến từ chân hư giới toàn tràn ngập mưu đồ. Mẹ nó, kiếp trước của ta, rốt cuộc đã phạm phải sai lầm gì? Hai điều kiện, Yên Tuyết Hàn khẽ nói. Điều kiện gì? Người nói đi. Long Vân đã bình tĩnh lại, dù sao ta cái gì cũng chẳng còn, các người còn có thể lấy gì của ta chứ? Đầu tiên, sau khi giải cứu lão tổ tông của ngươi xong, Ngươi cùng với lão tổ nhà ngươi phải thúc đẩy giao lưu hữu nghị, giao lưu hòa bình và thịnh vượng chung giữa hai thế giới Yên Tuyết Hàn nói Chuyện này thì không thành vấn đề, Long Vân nói Nếu ta không đồng ý thì bộ các người sẽ không đến đây nữa hay sao Điều kiện thứ hai, sau khi cứu được lão tổ nhà ngươi ta muốn nói chuyện riêng với hắn Yên Tuyết Hàn nói Long Vân lại gật đầu Với tình thế của hiện tại thì đừng nói là hắn cùng lão tổ Thiên Long, cho dù có kéo cả huyền giới vào thì cũng không thể chống lại chân hư giới thêm một cái nữa Giang Thái Huyền nói: "Lão tổ tông có điều kiện gì?" Long Vân nghi ngờ hỏi, gọi trang chủ là lão tổ tông mà không ngượng ngùng chút nào. Giang Thái Huyền nhăn nhó, "Còn mẹ nó, ta còn chưa đến 20 mà đã thành lão tổ tông rồi xong. Đợi cứu lão tổ của người ra, hãy ký một hợp đồng quảng bá Thiên Vọng để đưa Thiên Vọng tới, truyền tin cho con người giữa hai thế giới." Giang Thái Huyền bình tĩnh nói, "Được, không thành vấn đề, chỉ là Thiên Vọng là cái gì?" Long Vân đồng ý. Nhưng mà trong lòng vẫn tràn đầy nghi ngờ Thiên Võng là một công cụ liên lạc Có thể kiểm tra tình hình thế giới bằng suy nghĩ Giao tiếp với mọi người trên thế giới Chỉ bằng một lời nói Giờ đây chỉ cần bất kỳ ai bước vào chân thế giới Chỉ cần người hoặc yêu thú Phát hiện thì toàn bộ thế giới có thể phát hiện ra Yên Tuyết Hàn giải thích Đáng sợ như vậy sao Lòng vần kinh hãi Nghe cái này như kiểu không hề gì Nhưng kỹ kỹ lại thì đây mới là thứ khiến kẻ khác sợ hãi Nghĩ đến việc nhập cư trái phép đến trần hư giới là căn bản không có khả năng, chỉ cần bị một người phát hiện thì chắc chắn người sẽ bị phát hiện là đang nhập cư trái phép trước mặt cả thế giới. Nếu như người mạnh nhất huyền giới có người đồng ý cũng có thể thi triển nó, để cho huyền giới được thiền võng vào phủ, người có thể lợi dụng thiền võng để giám sát cả thế giới, Giang Thái Huyền nói. Cái này có tác dụng phụ gì không? Long Vân trầm tư. Đám người hãm hại người này sao có thể tốt như vậy, lại cho hắn bảo vật lợi hại như vậy sao? ban chàng chủ không phải là bọn họ, Giang Thái Huyền lãnh đạc nói. Bàn chàng chủ chỉ là người làm ăn, không có hứng thú, đào hố để bẫy các người. Lòng vân không tin, ta nghe qua vài lần chính là người người đứng sau chỉ điểm. Cũng vì ngươi mà mọi người ở huyền giới đều phải chịu số phận làm tử tôn, tiểu bối. <cười> chàng chủ thuê ngào bính đại nhân, yên tuyết hàn lại nói. Được. Một trăm vạn điểm thần ma sang Thái Huyền gật đầu. Đi, cứu Lão Tổ nhà ngươi. Con muốn mang các đại đế khác theo không? Long Vân có chút lo lắng. Chỉ có ba người chúng ta thôi sao? Con Ngào Bính đại nhân ở đây, ta cảm thấy là ta đi cũng dư thừa. Yên Tuyết Hàn lạnh lùng nói. long Vân không nói nữa. Bọn họ có tự tin thì đi. Lão Tổ Thiên Long đợi ta. Ta sẽ lập tức cứu ngươi. Yên Tuyết Hàn trực tiếp xé nát khoảng trống. Rồi bước vào trước, long Vân theo sau. Ngào Bính đi sát âm um, hư không dung chuyển trong một nơi thần bí một cánh cửa bằng đồng cổ toát lên bầu không khí tang thương cổ xưa có vô số chữ được điều khắc tạo thành những hoa văn bí ẩn người còn dám đến đây một bóng người lạnh lùng gào lên khi nhìn thấy yên tuyết hàn đến chợt vẻ mặt lạnh lùng hư không vỡ tan uy áp của đại đế phát ra một chưởng đập tới à vẻ mặt của yên tuyết hàn lạnh lùng đồng thời đánh ra một chưởng âm um, hai bên va chạm Thân hình Yên Tuyết Hàn lui về sau, bóng ngừng người kia cũng không ngừng bay lui ra, nghiêm nghị nhìn Yên Tiết Hoàn. Với thực lực của ngươi ở huyền giới làm mưa làm gió thì bản đế cũng mặc kệ, thậm chí cả huyền giới đều có thể giao cho ngươi. Bóng người lạnh lùng sát khí dày đặc, ngươi tới đây chính là tìm đường chết, không tiếc mạng thì để bản đế lấy mạng của ngươi. Vẻ mặt của Yên Tuyết Hàn lạnh như băng, chấn thiên bi sau lưng lé sáng, một khí thế độc nhất vô nhị bùng nổ, nàng liếc nhìn trần tục. Bản đế mở ra tay Thì phải chuẩn bị sẵn sàng Tâm lý mà bị phạt tiền đi <cười> Giết Tức giận hét lên một tiếng Tiếng giết chóc vang lên Bóng dáng lập tức biến hóa trùng vây quanh Yên Tuyết Hàn Cái gì mà phạt với chả không phạt Hắn nghe không hiểu Hiện giờ hắn chỉ muốn giết Yên Tuyết Hàn thiên đại phiêu tuyết Tài nghệ của Yên Tuyết Hàn lại được thể hiện Kỹ thuật băng tuyết càng thành thạo Vạn tuyết quay cuồng bao phủ cả mảnh không gian này Mỗi bông tuyết đều là sát khí vô biên không gian nào cũng ẩn chứa nguy cơ giết chốc. Tình huống gì vậy? Long Vân từ hư không đi ra, vừa vặn thấy một màn này. Hai cường giả đế cấp thoáng cái đánh nhau, ảnh hưởng kinh hoàng quét qua. Tu vi của hắn là huyền đế sơ kỳ hoàn toàn chịu không nổi, chỉ có thể vội vàng lui về phía sau. Hả? Thiên Long đế quốc, Long Vân, sắc mặt của bóng người lạnh lùng sát ý lóe lên, là người cứu huyền tộc ra sau. Đánh nhau với bản đế mà ngươi còn dám phân tâm, Sắc mặt Yên Tuyết Hàng càng lạnh lùng đánh ra một chưởng phá tan hư không Trấn Thiên Bi hùng hồn hạ xuống Trấn Thiên Bi rơi xuống bóng người biến sắc vội vàng nâng một chưởng ngăn cản nhưng vẫn chậm nháy mắt đã bị đánh ra hơn trăm mét chết tiệt, người đâu, giết Long Vân bóng người gào thét ở trong hư không đột nhiên xuất hiện một bóng người trực tiếp giết hướng Long Vân tổ tông cứu ta sắc mặt Long Vân biến đổi vội vàng kêu lên Yên Tuyết hàn ngỡ ra bây giờ ngươi không biết xấu hổ như vậy sao Gọi tổ tông ngọt xuất như vậy Tổ tông Kêu tổ tông thì ta cũng không buông tha cho ngươi Huyền đế vừa xuất hiện kia cười lạnh một tiếng Đây là một gã huyền đế trung kỳ Hắn không phải gọi người Ngao bính bước ra khỏi khoảng trống trong không gian Xuất hiện trước mặt long vân Thiên lôi đang nhảy múa điên cuồng trên đỉnh đầu Giống như ngày tận thế buông xuống Tổ long kinh Thiên lôi phạt uhm. Thiên lôi hạ xuống Thiên phú long tộc khống chế thiên lôi Thần uy đáng sợ lập tức nhốt vị huyền đế này lại Một câu uy áp cuồn cuộn tuôn ra, vì Huyền Đế giao chiến với Yên Tuyết Hàn nháy mắt cảm giác bị áp chế như đã chết, hắn hoảng sợ nhìn Ngao Bính. "Đây, đây vượt cả đại đế, cương giả có thực lực gần bằng thần nhất, gần bằng." Ngao Bính khinh thường cười, hắn tung một chưởng hóa thành cái móng rồng trăm trượng trực tiếp xuyên qua hư không, bắt lấy Huyền Đế này. Ở trong mắt của bản thần gần bằng thần chỉ là rác rưởi. Huyền Đế kia chố mắt ra, "Cảm ơn đại nhân." Lòng Vân Vội vàng hô lên. Ngao bính liếc nhìn Long Vân không nhiều lời Giờ không gọi tổ tông nữa à Không phải là mới gọi rất trôi chảy sao Yên tuyết hàn lộ vẻ khinh thường Nhưng cũng không nói nhiều Người có biết lão tổ thiên long ở đâu không Để ta cảm ứng một chút Long Vân vội nói Không cảm ứng được, vẻ mặt Long Vân khó coi Gọi tổ tông Vẻ mặt lạnh lùng của Yên tuyết hàn mang chút ý cười Long Vân đỏ mặt nhìn Ngao bính Tổ tông Vẫn nên gọi là lão tổ đi Ta không muốn có một tên hậu bối ngu ngốc như ngươi Ngao Bính suy nghĩ nghiêm túc rồi nói Long Vân cạn lời Ta còn có thể nói gì đây Ta ngu ngốc ư Cả một thế giới đến để lừa ta Ta có thể làm gì chứ Nếu đổi thành người khác thì cũng chẳng tốt hơn ta là bao Ánh sáng vàng bùng nổ trong mắt của Ngao Bính Hai tia sáng thần thánh quét qua hư không đột nhiên những đường hoa văn hiện lên trong hư không Vẽ ra một cái cung điện trên bầu trời Ở ở trong đó có một tạp long cấp thấp Ngao Bính thản nhiên nói Tạp long cấp thấp Yên tuyết hàn ngẩn người Lòng vần cũng khó hiểu. Ngươi người có nhìn lầm hay không vậy? Lão tổ thiên long chính là huyết mạch thuần thiên long. Ngươi lại nói là một con tạp long cấp thấp ư. Nếu hắn không phải lão tổ của tộc người, vậy thì ta nhìn nhầm. Ngao Bính thản nhiên nói. Từ việc đó ra ta cũng không có huyết mạch long tộc nào bị phong ấn cả. Cũng không có sinh linh nào. Vào xem thì biết thôi. Yên tuyết hàn lạnh lùng nói. Ngao Bính khẽ gật đầu một trường bổ rách hư không. Trực tiếp bước vào cung điện được vẽ bằng những đường hoa văn kia đây là một cái cung điện ảo tung chảo được vẽ bằng cấm chế có hai bóng người trong đó đang bao vây lấy một con kim long thiên long nếu như ngươi không nói nữa thì đừng trách ta giết chết hậu duệ của ngươi diệt đi hy vọng cuối cùng của ngươi một trong hai người đó lạnh lùng nói chính là huyền đế hậu kỳ đã từng đánh nhau với yên tuyết hàn nếu bản đế nói ra dòng thiên long của ta đã bị các người tận diệt rồi kim long lạnh lùng cười nói bản đế nếu như không nói thì các người làm gì được ta Bắt Long Vân tới, ta không tin hắn không mở miệng Một vị huyền đế khác cười lạnh Bản đế đến rồi đây Long Vân lạnh lùng Hả? Hai vị huyền đế đột nhiên quay đầu lại Kinh ngạc nhìn ba người Làm sao các người xông được vào đây Thì dựa vào hai cái phế vật kia mà ngăn cản được bọn ta sau Long Vân khinh thường nói Ngao Bính đại nhân Mời người ra tay cứu lão tổ của ta Ngao Bính gã ngật đầu Sức mạnh của Long Uy phát ra Toàn bộ cấm chế trong cung điện đều chịu không nổi Huyết mạch Long Tập cao cấp thuần khiết đi qua chỗ nào, cấm chế đều vỡ tan tành. Hai huyền đế hoảng sợ nhìn Ngao Bính, vừa muốn hoạt động thì Long chảo đã trực tiếp bắt lấy hai người. Cấm chế vừa vỡ, Kim Long thoát ra, Lão Tổ Thiên Long cuối cùng cũng thấy được mặt trời. Huyết mạch Thiên Long, Long Đào ra mắt Lão Tổ Tông của Long Tộc. Kim Long vừa thoát ra trực tiếp nằm sấp trước mặt Ngao Bính và mặt cung kính nói, Lão Tổ, mẹ nó, ngươi là Lão Tổ Thiên Long của ta. Người vừa mới ra đã kêu lão tổ tông. Vậy sau này ta làm sao xưng hô đây? Về sau ta còn lối thoát nữa sao? Người đây là đang coi ta và cả huyền giới chết hết rồi à? Gà mặt Nga Bính thản nhiên, nhiệm vụ hoàn thành, tạm biệt. Về phần có thêm một đứa cháu sau, không cần. Một con tạp long cấp thấp, hắn còn trướng mắt. Nói thế nào thì bản thân cũng là tam thái tử long vương. Thực sự tiếp nhận rồi, phẩm chất uy hiếp long tộc đều mất hết rồi. Đây là... Ngao Bính vừa đi thì Long Đào của Thiên Long lập tức hóa thành hình người và mặt lãnh đạm. Ta thấp hơn Ngao Bính một vai vẽ, Thiên Tuyết Hàn nói. Long Đào trợn mắt, Long Vân thì ngẩn đầu nhìn trời. Vốn gọi một tiếng sư tổ là xong, người rõ ràng biến thành tổ tông, còn nhân tiện nâng những người khác lên. Người kêu tổ tông rồi, sau này ta đối mặt với các vị sư thúc có phải gọi là tổ tông luôn không? Bọn họ cũng chỉ thấp hơn Yên Tuyết Hàn có một vai. Thì thôi, trước tiên về thần ma đạo tràng nữa. Yên Tuyết Hàn bỏ lại một câu rồi xé rách khư không rời đi. Long Đảo và Long Vân vội vàng đi theo. Long Đảo truyền âm tiểu Long Vân chuyện này phải là sao? Lão tổ ta nghĩ về sau huynh đệ chúng ta hợp nhau đó. Về mặt Long Vân buồn bã cảm giác huynh đệ hay là không thì cũng có khác biệt gì đâu. Ý của ngươi là thành đế rồi thì không muốn nhận tổ tông sao? Long Đảo tức giận hắn sao có thể có một đứa cháu chẳng ra gì như vậy? Long Vân trợn to hai mắt. Vẻ mặt chua sót. người gọi một tiếng tổ tông đó thì sẽ lòi ra càng nhiều tổ tông cộng với một khoản lớn. Tư phụ ứng minh nguyệt của ta cũng thấp hơn Yên Tuyết Hàn một vai vế, Người gọi một tiếng tổ tông như vậy ta làm sao mà làm người, Người cũng gọi ta là tổ tông luôn à? Long Đảo trợn trắng mắt, có ý gì đây? Chỉ gọi một tiếng tổ tông mà lại lòi ra thêm một khoản tiền sau. Rất nhanh thì Long Đảo đã biết được đầu đuôi ngọn nguồn, Yên Tuyết Hàn đã nói hết mọi chuyện, đám người Diệp Đạo bắt chéo chân nhìn hai người vẻ mặt phức tạp. Cháu chắt, không đúng, ta bây giờ không biết phải xưng hồ người như thế nào nữa rồi Về sau ngươi cứ gọi ta là Tổ Tông hay là Sư Thúc đây Chào mừng đến với Thái Huyền Tông Lão Tổ Tông mà ngươi gọi lúc trước chính là tiền bối Tông Môn ta Cao hơn bọn ta một hai đời, nên kêu bọn ta tiểu Tổ Tông là được Lòng hạo quắp cái đuôi lại mà nói Ta có thể quay về hay không? Ta muốn tiếp tục bị nhốt, ta muốn là chuyện gì cũng chưa xảy ra Không có ai đến cứu ta cả Hãy ký hợp đồng mở rộng thiên võng trước đi. Giang Thái Huyền mở miệng rồi lấy hợp đồng thiên võng ra. Đây là... Long Đào vẻ mặt khó hiểu. Long Vân trực tiếp ký tên. Lão Tổ, ký đi. Ngào Bính Đại Nhân chính là ở đây. Long Đào thấy Long Vân thẳng thắn ký tên. Lại ngán nói vậy cho nên lúc này cũng ký bừa. Giang Thái Huyền gật đầu. Còn các huyền đế còn lại đâu? Kéo tới đây. Tất cả đều ký đi. Nếu không ký thì nghĩ cách giết hết. Không cần phải ký nữa. <cười> mấy vị huyền đế bị chấn áp thì trong lòng đều run rẩy đây không phải quá tàn nhẫn hay sao bọn ta không trí thì giết bọn ta ư bản đế đề nghị là trực tiếp giết hết long đảo nói kỹ đi các người đến bây giờ còn chưa hiểu sao huyền giới bây giờ không còn là nơi mà các người định đoạt nữa rồi long vân lãnh đạo nói kỳ thật hắn muốn nói huyền giới đã bị người ngoài hành tinh chiếm đoạt rồi bởi vì đối với huyền giới thì chân hư giới chính là người ngoài hành tinh OK, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. À, hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.